Chương 1495 Minh Hà Thần Nhũ Chẳng qua Hàng Lập cũng không có hy vọng, có nhầm tối ngoài dự tính ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Lúc này trong lòng hành dấy lên sát khí, chuyện thần niệm về phía linh thú hoàng. Tiếng vượng hót vàng lên, một đạo ô quan từ bên trong bán ra, lao thẳng tới một bên cửa điện. Còn thân hình Hàng Lập cũng nhọn lên từ trạng thái hư vô, đánh về một phía khác. Là ai?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 Nhưng hết thầy tự chủ thân thể đều không thể khống chế. Đối với loại cơm chế này mà nói, Hàng năm chắc vài phần có thể phá bỏ. Nhìn lại cuộc chiến phía trên, Hàng Lập cố gắng kiềm nén sự vui mừng của mình, đoạn cẩn thận đánh giá các nơi khác trên đài điện. hắn cũng không quên việc tại bên ngoài màn sáng và trước cổng vào của cung điện ngầm có xuất hiện quỷ vật. Nơi đây, khẳng định còn có quỷ vật cấp cao lẹn tiến vào.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 cơ hội. Tử huyết khôi lội xuất hiện, sau mắt đồng thời chuyển động, từng tia huyết mang quỷ dị không ngừng lưu chuyển trong mắt. nó huy động cây huyết sắc cửu phụ trong tay chém thẳng xương phía trước. cự phụ chẳng khác gì một tòa núi nhỏ, tuy chưa hạ xuống nhưng một cổ kình phong kinh người đã không ngừng rít gào đánh tàn gần sắc điện hồ phía bên dưới. Một tiếng thu đóng từ trong lôi quang phát ra, hồ quang vừa tan rã đã, đã như sống lại.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 Lúc này, vô số lục ti trong huyết vụ, bắn nhanh về phía không trung. Trầm nháy mắt, đã tù lại. Lục quan chấp động không ngừng. Một thân ảnh thoan thả, cước thải kim hoa xuất hiện. Để đúng là một thanh. Cùng lúc đó, âm phong tại phụ gần cũng điên cuồng rít lên. Phía trong lộ ra thân ảnh bị phụ tóc bạc. Sắc mặt hai người ngưng trọng vô cùng. Buồn mắt không chết nhìn chầm chầm vào con thú trước mặt. Mình lội thú thì đối diện thấy như vậy.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 còn kia khẽ cúi đầu, độc giác phía trên đài phóng, điện quan cho mắt, mấy đạo ngân hồ thô to, nổ vang, đánh về phim mấy người. bản thể của hai con mình lùi thu phía dưới, cũng đồng thời khu động lôi điện, chi lực, huyền hóa ra vô số ngân sắc lôi cầu, đánh về huyết vụ trước mặt. Sắc mặt mỹ phụ tóc bạc trầm xuống, đầu vai rung lên, trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một quỷ ảnh tóc dài, ẩm phong từng trận từ trên người quỷ ảnh tuôn ra.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 Sơn mù quay cuồng từng trận Một cổ linh khí tinh thuần từ đó tràn ra ngoài Khiến mặt đất phụ cận rung lên bần bật Hai mình lười thú sợ hại nhìn nhau Chúng đồng thời rống to Hồ quang trên người chợt tắt Toàn thân chúng bậm dựng thẳng lên Đứng bằng hai chân sau Một cổ quái phong đen như mực Tràn ra buông phía vây quanh hai quái thú không ngừng quay cuồng Mị phụ tóc bạc Cần đáng người một thanh thấy như vậy Thì trong lòng rung lên Từ kinh nghiệm phong phú Bọn họ tất nhiên biết được sự phát sinh sắp tới, không có gì tốt đẹp. hai còn mình lội thú này, đang chuẩn bị thi triển thần thông lợi hại nào đó. bị phụ tóc bạc khẽ kêu lên một tiếng, tóc bạc bỗng chốc dài ra, đâm thẳng tới phía trước. Một số bạch mang phá không xả xuất, bao trọn lấy hắc mang vào trong. bụi sợi bạch mang đều thẳng tắp như trâm phát ra âm thanh bé nhọn, uy lực vô cùng. Còn một thanh tay bắt phát quyết, hạ quan trên người đài phóng.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 Chúng muốn thổi động cầm chế nơi đây. Huyết bào nhân phản ứng trước tiên, cả kinh quát to. Lời của hắn vừa dứt, thì lập tức thúc dục từ huyết khôi lội, bắn ra một đôi đoạn kiếm dài độ vài tất. Kiếm quang chợt lén, hóa thành hai đạo huyết quang, đánh thẳng đến hai kiện khí vật kia. Hai mình lùi thủ hình người, từ hồ sớm đã có phòng bị, nên đồng thời lắc đầu. Hai căng độc giác trên đầu, bắn ra, hóa thành hai đạo lôi quang, trực tiếp ngành đón huyết quang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 tầng đào hắc sắc phù vang hiện ra, chúng tự đồng hợp lại với nhau tạo thành một pháp trận cực lớn. Pháp trận trên đỉnh đỉnh chấp động hắc quang, ở trung tâm có một điểm đen như mực, cùng phong gạo thét, tựa hồ như cường mạnh mở ra một không gian thông đạo tại đó. Cùng thời gian phía dưới mặt đất cũng đại phóng bạch quang, từng đoàn phù vang to bằng nắm tay nổi lên khỏi mặt đất. Lục trì vốn không ngừng rung lên, cuồng trào dậy sóng, chậm nháy mắt khi phù vang xuất hiện thì trong đoàn sương khói quay cuồng hiện ra một kim sắc pháp trận. Quang trận từ trong sương mù xuất hiện từ từ nhô cao, bẩm chốc bao phủ trọn thủy trì, hơn nửa kim mang che mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng. Tuy rằng không biết được khi cực quang trận bao phủ thủy trì sẽ phát sinh ra chuyện gì, nhưng phần đất phía ngoài thủy trì trong nháy mắt đã biến mất. Mộc Thanh cũng bị phù tóc bạc liếc qua, vừa sợ vừa giận.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 kể từ đó các nàng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là rời khỏi khoảng không phía trên lục trì, hoặc là trực tiếp đối mặt với cấm chế này. Mộc đào hưởng, hai người chúng ta liên thủ một kích, trước hết đánh nát vật này, để huyết huynh, đành phiền huynh dường từ huyết khôi lội, yểm hộ chúng ta. Ngay lúc một thanh hơi do dự, thì trong tai nàng vang lên âm thanh già nua của mỹ phụ tóc bạc, tâm niệm nàng khai chuyện gật gật đầu, tự hồ. Cũng chỉ còn cách này thôi. Cùng lúc đó, Huyết bào Nhân đứng trên tử huyết khôi lội, Cũng nhận được truyền âm tương tự. Với thường chỉ mạng trước ngực hắn lúc này, Đã khép lại được 7-8 phần. ngoại trừ thần quan trong mắt ảm đạm đi vài phần, Thì cũng không có vấn đề gì lớn. Nghe được truyền âm của phụ nhân, Huyết bào Nhân thoang dữ mày Đã mắt nhìn qua bàn tay, Tóm lấy lôi trụy lúc trước của tử huyết khôi lội. Chỉ thấy phía trong bàn tay, Chảy đen một mạ Còn ẩn ẩn truyền đến mùi khét lẹt. Huyết bảo nhân thở dài một hơi, Rồi chậm ra gật đầu. Rồi bỗng nhiên sờ vào trong tay áo, Lấy ra một hộp gỗ kim sát. Trong miệng hắn lẩm bẩm Nhất thời nắp hộp mở ra. Bảy đạo đồn quang nhàn sắc bất đồng, Từ bên trong bắn ra. Quảng màng tắt đi, Bảy con khôi lỗi hình dạng khác nhau xuất hiện. Những khôi lỗi này, Có con giống phi linh nhân, Cũng có con là nửa người nửa yêu. Thậm chí, Còn có hai khối lội hình dạng linh trùng, một con dung thật lớn, lại còn có một con giống như kiến càng, phẩm lớn vô số lần. Bảy con khối lội này, tất cả đều được luyện chế thành từ kim chúc, mặt ngoài thân thể trải rộng phù văn, hiển nhiên, đây là đồ vật mà địa huyết lão quái tỉ mỉ luyện chế. Mỹ phụ tóc bạc thấy như vậy, thì khóe miệng khỏe cười, thân hình quay tròn, từ trên người bay ra tán cổ hát khí, bên trong mơ hồ nhìn thấy tắm bóng người mặc hát giáp. Để đúng là tám âm giác quỷ vương bị mị phụ thu hồi lúc trước, hiện giờ đã khôi phục nguyên khí. Tám quỷ vương vừa xuất hiện, liền lập tức phân ra tám hướng, bao quen mị phụ, rồi khoanh chân ngồi xuống. Ẩm khí đen như mực trên người tràn ra, trầm nhai mắt, huyền hóa thành một đám mây đen dày đặc. Một thành bên kia cũng bắt đầu thi pháp, thân người khẽ rung lên, da thịt toàn thân lập tức biến thành sắc xanh biếc. Hai tay liên tục bắt quyết, vô số thanh tỳ huyền hóa mà ra tượng mạnh kỳ hoa dị thảo trong dây mắt xuất hiện xung quanh nàng ta. Hai đầu mình lùi thú hình người, trên không trung nhìn thấy hết thảy, nhưng căn bản mà kệ ba người thi pháp, hai bọn chúng toàn thân không ngừng thiểm đồng linh quan, toàn lực thôi đồng pháp trận trên không. Chúng tự hồ rất tin tưởng vào uy lực của cơm chế nơi đây. Mắt thấy song phương đã lập tức phải quyết sinh tự, hàng lập tránh ở một góc thần sắc thoáng động. Hơn mười khỏa thành sắc viền châu đã xuất hiện trong tay. Hải mắt hắn hiếp lại, nhìn về một hương khác của đại điện. Ở bên kia, lục khí cùng viền châu rút cuộc, cũng bắt đầu có hành động. Chương 1498 Ra tay Ánh mắt Hạng Lập chớp lên, viền châu như thủy tinh trước mắt hắn, bỗng nhiên biến mất, không thể bong dáng. Cho dù dùng thần thông thanh minh lên nhạc, cũng không thể nào dò ra. Hạng Lập thoáng rụng mình.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 hắn biết rõ bản thân chỉ có một cơ hội xuất thủ cứu người. nếu thất bại thì cung điện này sẽ là mồi chôn của hắn, hơn ngàn năm khổ tu bị hủy trong phút chốc. loại cảm giác đứng giữa lằn ranh sinh tử này khiến hắn cùng khó có thể bình tĩnh. lúc này ở phía xa một thanh cung bị phủ đầu bạc đã bắt đầu liên thủ công kích hắc sắc pháp trận, còn bảy con kim chúc khôi lội do huyết bào nhân tế ra lại che chở trước hai người đảm nhiệm công tác hồ về.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 Chân thần Mộc Thanh đứng trong linh quang cho mắt, từ đã bắn ra một đạo lục sắc quang trụ. Quang trụ này chỉ một màu xanh ong ánh, giống như cái tinh từ hộ phách, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Hai loại công kích thoáng lóe lên, đả tới phía dưới hắc sắc quang trận. Hơi sắc quang cầu không ngừng dạn nợ, còn lục sắc quang trụ lại vô thành vô tức, cả hai đồng thời đánh lên trung tâm pháp trận. Trên không trung, hai mình lười thủ hình người thấy như vậy thì trong mắt lóe lên hùng quang, chúng liền tục bát quyết thôi động hắc sắc quan Trần ầm ầm một tiếng nổ thật lớn vang lên từ trong trung tâm quan Trần tràn ra một cột hắc phong. đoạn gió lúc này cuộn mạnh như đau, trong gió có tình quang chấp động, vô số hạt cát đang như mực xen lẫn trong đó. bảo các cùng quan trụ quan cầu vừa va chạm vào nhau thì âm thanh bảo lị vang lên từng hồi trong pháp trận không ngừng loái lên các loại quang đoàn. Lát sau, một cổ hôi lục sắc quang hà xuất hiện ngăn chặn thế xuống của hắc sắc quang trần. Hai bệnh nhất thời lâm vào thế dằn co. Nhưng các đèn trào ra theo hắc phong cũng trở nên liên miên không dứt. Tiếng bảo các xào xạc dần dần áp hôi lục quang hà xuống phía dưới. Một thành thấy như vậy, thì nét mặt hiện ra dị sắc. nàng khẽ vùng tay lấy ra một đoạn nhánh cây vật này không dài quá ba thước, phía trên lát đá có vài phiên lá xanh nhạt, chỉ là mặt ngoài tràn đầy lình khí sức sống dạt dào. Đoạn bột thanh trực tiếp đem nhánh cây này lên không trung, lục quan đại phóng, cành cây trong nháy mắt hóa thành một cây nhỏ, cành lá sầm soe, toàn thân tình oánh như bích ngọc. sắc mặt bột than ngưng trọng, cúi đầu khẽ niệm khẩu quyết. Thần cây này điên cuồng lớn lên, rồi bắt đầu quay tròn, vô số lá cây rời khỏi cành.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 quét về phía hư không. nhất thời âm hòa thủy ảnh trùng trùng điệp điệp, che kín không trung. mắt thấy thế tới của nó sẽ phá tan sự phong toả của hắc sắc quan trần. thấy tình hình như vậy, hai mình lười thủ hình người cũng không vội vàng. chúng ngẩng đầu hổng lên vài tiếng, thân hình lại hoa lớn, bốn cánh tay to, đồng thời dờ lên. tiếng sấm lại rền vang, vô số người thi hiện ra chạy dọc theo bốn cánh tay. Hỏa thành từng đạo ngân hồ cực lớn bắn ra. trong phút chốc, trong quan trận phát ra tiếng nổ ẩm vang, diện tích một lần nữa khuếch trương hơn phân nửa, bảo cát từ bên trong cuồn cuộn tuôn ra. Tại lúc hắc sắc quan trận, chiếm lấy thường phong, áp chế công kích phía dưới, thì bị phụ tóc bạc và một thanh cả kinh, hai người cuôn quyết thi pháp. Một người há miệng phung ra tình huyết, một người nổ hấm tận trời, cả hai đều đã vận dụng pháp lực toàn thân, thôi động bảo vật phía bên trên thủy ảnh và hỏa diệm do thủy thủ cùng quái trùy phong xuất lại trở nên cường thịnh, một lần nữa ngăn cản thế xuống của hắc sát quan trần Chỉ là quan trần này vẫn từ từ ép xuống từng chút một. Mỹ phụ tóc bạc cùng Mậu Thanh sắc mặt đại biến. Không ngờ câm chế này lại lợi hại tới như vậy. Hai người bọn họ liên thủ mà vẫn khó có thể ngăn được. Mậu Thanh hít sâu một hơi rồi quay đầu về phía tử huyết khôi lội, quát lên. Địa huyết đạo hữu.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 Đám người một thanh hít vào một ngùng khí lạnh, hai mình lội thú đắc ý, ngầm nhẹ vài tiếng, trên tay chúng vẫn không ngừng kháp quyết, hắc động mờ dần rồi hoàn toàn biến mất. Từ trong thân người Tử huyết khôi lội, bỗng nhiên truyền ra tin giống dần của huyết bào nhân. Trên đầu vai khôi lội này, chợt loe huyết quang, huyết bào nhân lại xuất hiện. Hiện nhiên, bảy con khôi lội bị cuốn mất một cách khó hiểu, khiến hắn vô cùng giận dữ.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 vô số thanh tì từ trong tay áo phá không cuộn cuộn bắn ra trực tiếp đánh vào chỗ khả nghi một tiếng kinh hồ vang lên theo đó một đoàn lục khí xuất hiện xuôi xuôi âm thanh xe gió Thanh tì trong nháy mắt đã xuyên qua đoàn lục khí chỉ là lục khí đã lại biến mất ngay sau đó phía trên đầu của một thành truyền ra từng đoàn dao động không gian cực kỳ yếu ớt một viên châu trong suốt xuất hiện vật này vừa xuất hiện chậm nháy mắt Đã lập tức quay tròn, thả ra bạch quang cho mắt, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Đề mặt ngoài viên châu trong đoạn bạch mang, nhanh chóng biến hảo, thoáng chốc đã hiện ra hai đạo nhân hành. Một đạo nhụ bạch sắc một đạo đạm kim sắc Bóng người đạm kim sắc lập tức giơ tay lên. Một đạo ngân hồng rít gào phóng ra, chỉ thoáng chớp đồng, đã chém xuống đền đầu một thanh nhanh như chớp giật. Đạo ngân hồng kia rõ ràng là một ngân sắc chắc đao sáng như pha lê, đúng là ngụ lòng trắc. Bóng người đạn kim sắc này tất nhiên là một con kim giáp khôi lội. Tuy rằng trên đỉnh đầu một thanh bạch quang chói mắt khiến cho nàng không thể dùng mắt thường quan sát, nhưng do đã sơn phẩm ra thần niệm nên hết thảy mọi thứ ở môi trường phụ cận đều rõ như lòng bàn tay. Nàng vẫn vô cùng trấn định, hai tay giơ lên không trung đón đỡ ngân trác. Nhất thời xung quanh bảo vật này, bỗng lé lên điểm điểm thành quan. Vô số ngân tì quỷ dị hiện ra đang dệt vào nhau thành một tâm lưới mưa gió không lọt, vậy lấy ngân trác. Một bộ phận thanh tì khác lại hóa thành một tấm khăn lụa màu xanh bảo vệ trên không. Một thanh quả là đà mưu túc trí, không biết từ khi nào nàng ta đã bố trí ra vô số ẩn hình linh tì bên người. khả trách kiểm giáp khôi lội tuy mượn dùng thần thông quỷ dị của một quỷ vật khác, Để tiếp cận tung ra một đòn trí mạng, ai ngờ tính toán lại thất bại trong gang tất. Chẳng qua, bị năng to lớn ngủ lòng trác là điều một thành khó có thể tưởng tượng ra. Mặt ngoài ngân trác hiện ra hàng quan cho mắt, khiến vô số thanh tỳ ba bọc bên ngoài gãy đoạn trực tiếp bị chém nát. Thế tới của ngân trác không chút đình chỉ, thoáng chốc đã chém lên trên khăn lùa màu xanh.